các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đó vô cái hộp rồi để lại lên nhưng lần này có một số người nhà đi hai bên để giữ cho cái hộp khỏi đổ bước được mấy bước thì hai người khiêng kiệu đằng trước chợt có cảm giác đ a u thấu xương ở đằng gối như kiểu chỗ nối xương bị lệch ra ngoài hai người này ngã bổ nhòi khiến cho cái xác lăn ra ngoài một lần nữa người nhà lúc này mới thấy tá hỏa sợ xanh mặt nghĩ rằng có điểm không lành hai người kia khi được một bác sĩ trong ngõ coi qua thì tuyệt đối khẳng định đầu gối không có bị làm sao nhưng hai người này vẫn ôm đầu gối mà r i ê n g ỉ một số người nghĩ rằng họ làm trò vói thêm tiền nhưng một số khác lại nghĩ thực sự là có điểm rủi ro vì không lý nào ai lại làm ba cái trò thất nhân thất đức tại một buổi lễ như thế này được nhưng điều còn đáng sợ hơn nữa là khi hai người tiến tới khiêng cái xác lại lên cái hộp thì không tài nào nhấc lên được như không tin mấy người khác vào giúp thì quả thật là cái xác này nặng quá như một tảng đá lớn vậy chỉ khổ cho ba má nạn nhân họ chứng kiến cái cảnh con mình chết mà còn bị vầy xác như vậy thì ngất lên ngất xuống khóc hết nước mắt cuối cùng người nhà đành phải gọi một cái xe tải đến để mang xác đi hỏa thiêu luôn kỳ lạ thay vừa gọi xong xe tải thì mấy người kia dường như đã nhúc nhích được cái xác một chút kết thúc câu chuyện phải mất đến 12 người để k h i ê g một cái xác chết của một người thanh niên người ta nhấc lên thì thấy nặng vậy nhưng khi đặt vào hòm cho lên xe tải thì xe vẫn chạy như bầy còn có một số chuyện mọ không lý giải nổi đó là cái bọn mèo hoang hay tụ tập kêu inh ỏi tại ngõ này chỉ sau có gần hai tháng mà tuyệt đối không thể nào tìm thấy một con mèo hoang nào hơn thế nữa chó mèo nuôi ở các gia đình trong ngõ cũng thì n h a u lăn đổng ra ốm một số con yếu quá thì đã chết. Về vụ chó mèo này, lúc đầu người dân nghĩ là dịch bệnh, nhưng suy đi tính lại thì chó mèo hầu hết ở các gia đình trong ngõ đều được chăm sóc rất kỹ, tuyệt đối cấm không có chuyện dịch bệnh được. Hay cũng như những người dân trong ngõ đi về buổi đêm, hay bị ma chê quỷ g i o rồi thì trong nhà có tiếng bước chân như nhà thằng phát. Chỉ sau hai tháng, tất cả đều biến mất. Người dân về buổi đêm. không có còn gặp con ma bao giờ nữa, thậm chí là còn cảm thấy thoải mái, chứ không lo sợ như ngày xưa. Nhưng câu chuyện không kém phần thú vị phải kể đến bà bưởi hay n g h ề gọi hồn trong ngõ. Ngày trước bàn này ăn lên làm ra lắm vì rất đông người đến gọi hồn và người ta thấy bà phán đúng lắm. Tuy nhiên bây giờ bà bưởi đã ở trong viện tâm thần được gần một tháng rồi. Vậy rốt cuộc câu chuyện là thế nào? Hôm đó. bà nhận được một ca gọi hồn cho một người ở ngõ bên bàn này lúc đầu thì ngồi làm cái cầu g i a o tiếp giữa người sống và người chết mọi việc đang diễn ra bình thường chợt bà ta quát lớn ai cho mang chó vào trong này thế này mọi người quay ra cửa rồi nhìn khắp phòng thì thấy có cái gì đâu chợt mặt bà bưởi tái mét rồi bà ta lại lục l i a lịa về phía cửa ra vào mồm nói lớn còn lại thánh thần con biết tội con rồi còn lại thánh thần làm được như thế tầm 2 phút, chợt bà bưởi gào lên những tiếng thét đau đớn, rồi bà chạy khắp phòng, vừa chạy vừa gào thét, khiến cho mấy người tới nhờ phải vất h o ả Có người giữ bà ta lại, nhưng có lẽ bà ta thực sợ sợ hãi cái gì đó mà vùng vẫy quyết liệt để chạy ra ngoài đường, rồi bà ta cứ chạy, mồm gào thét đau đớn, tay thì tự xé bỏ quần áo của mình. Cuối cùng, dân phòng và người dân trong ngõ phải trói bà lại, đem cô viện tâm thần. nhiều người thấy thế thì bảo bà bưởi chuyên làm ba cách chuyện buôn thần bán thánh nên giờ bị âm binh vật. có người lại nói chắc bà ta thuê người gian dựng nhằm mở rộng tiếng tam trang. dù c ó n ó i gì thì nói đi nữa, bà bưởi giờ này cũng đang làm c o do trong viện tâm thần rồi. nhưng mà nói tóm chung lại, cũng đâu có ai biết được nguyên nhân dẫn tới những chuyện trên và nhiều chuyện khác là do thằng phát gây ra. chính nó là người đã mang con linh cẩu này về với dương gian. chính ra việc linh cầu về với dương gian cũng đã bị một số người phát hiện ra người đầu tiên có thể kể đến đó là hân sau cái ngày phát bảo là đưa con mực đi khám mấy hôm sau v ậ y cũng chả thấy phát nói năng gì mấy lần hân định lên nhà thăm con mực lúc phát vắng nhà nhưng thương thay lúc trước thì phát tin tưởng nhỏ hơn hắn cho hân một cái chìa khóa vô nhà mình nếu như có việc gì cần nhưng khi hân mở mọi t h ư ớ c cửa thì chìa đút đã không vô ổ chắc là phát đã t h a y ổ quá rồi mấy lần gặp phát nhỏ hỏi lý do sao thầy quá thì phát cũng c h ẳ n nói gì đến một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net